Con nghĩ đến hạnh phúc của con Con nào dám trái lời Và lại cuộc nhân duyên này Đâu phải do con có quyền liệu định Vua Hiển Tông tưởng đó là một câu trách khéo Liền lừa lời phủ dù Vẫn biết cuộc hôn nhân này Là duyên đại sự giữa hoàng gia Và người đem quân vào thành Thăng Long Nhưng trong rủi có may Trong may có rủi Con là người trong đám công chúa phi tầng Hẳn không lạ gì Ngọc Hưng càng khóc to hơn Hiển Tông gặn hỏi Nàng đáp Thân con gái trước sau cũng phải lấy một đời chồng. Nguyên soái uy quốc công là người đem binh một trận vào thẳng Kinh Thành. hầu vua biết giữ lễ con nghĩ hẳn không phải là người tầm thường. vả lại, Đức Thái Tổ sư còn đem công chúa gã cho tận vùng Châu Yên, Châu Mộc, thì thân con được gã chồng ngay tại Hoàng Thành cho viên chiến tướng. Thế cũng là hơn chị hơn em rồi. Chỉ sợ nay mai, quê chồng ở xa, con phải theo chồng. Vua cha tuổi hạt càng cao, con không được trông nơm bên gối. Đó là cái thiệt của con trẻ Xúc động công chúa khóc nứt lên Vô Hiện tông phải an ủi mãi Sau đó cho người hầu dịu nàng về tư thất Đám cưới của Uy quốc công Nguyễn Huệ Là một sự kiện lớn ở Kinh Thành Quân Tây Sơn vào Thăng Long lần này rất nghiêm Các quan văn của nhà Lê cũ Lại ngồi lo chính sự Ở trên khu vực quân Tây Sơn đồn trú Những việc kiện tụng đều được xem xét kỹ lượng Bọn trộm cướp bị lùng bắt và nghiêm trì Thuyền buôn được chở hàng vào bến bán Dân ngoại thị đem thóc gạo, rau dưa vào bán ở Kinh Thành. Quân lính của Tây Sơn mua cỏ nuôi ngựa, vôi, sắm các đồ dùng cho việc quân đều trả tiền sòng phẳng. Nhiều người chạy loạn đã trở về, hàng quán lại mở. Đêm đến, nhiều quán ăn quán rượu rất đông. Nhiều người đã trở lại Kinh Thành nghe ngóng động tịnh. Bởi thế, khi có đám cưới của nguyên Soái Tây Sơn lấy con vua, nhà nào nhà ấy cùng nấu nước đi xem. Uy quốc công đóng quân ở Lượng Phủ, gần Giáp Tây Hồ cho nên quãng đường từ lượng phủ đến đoàn môn, người đứng xem chật nít. Ngày hôm ấy là mồng 10, mẫu góc hoàn thành nhạt được tấu lên vang lừng. Quân Tây sơn áo quần tệ chỉnh, tướng quân áo bào đỏ, mũ vọ tướng đính kim tuyến và ngù hoa, trong người nào cũng uy nghi, đỉnh đạt. Hôm ấy, theo đúng nghi lễ của Hoàng Triều, Nguyễn Huệ sắp sẵn 200 lạng vàng, 2.000 lạng bạc, 20 tấm đoàn rồi gian tàn lộng, cờ quạt, cho viên thị lan bộ hình đem lễ vật và tờ tâu dân linh. Vua Lê cho hoàng tử là sùng nhượng công ra ngân tiếp. Quân lính Tây Sơn mặc áo nẹp đỏ, chân cuốn xà cặp đỏ, đội mũ chiến ghép tre cật, có chấp đồng, tay vác giáo đứng dàn hàng ra hai bên đường. quan rước dâu mặt phỏng phục đại trào, đi kiệu, dẫn theo đồ lễ vật. Phía sau là đoàn kèn trống, lại có cả những đám thị nữ xinh đẹp, quần hồng, áo đoàn, tha thước yêu kiều đi thẳng vào Hoàng Thành đón công chúa. Đám đông chờ dọc đường càng đông thêm. Người nọ nhứng lên vai người kia mà xem. Tuy vậy bởi sợ quân oai của nhà Tây Sơn nên không dám chèn lấn, xô đẩy. Lát sau xe công chúa từ Hoàng Thành đưa các hoàng phi, công chúa, phù dâu cùng các quan văn võ nườm nượp kiệu vàng, tán tía, áo đoạn, áo gấm khăn vàng, mũ ngọc đầy vẻ cao sang từ trong cung tiến ra. Đoàn rước châu đi chậm chạp để dân chúng chiêm ngưỡng. Khi xe công chúa đến cửa phủ, Nguyễn Huệ ra đón. Vị Nguyên soái Hào Hoa, uy nghi, lẫm liệt trong phẩm phục màu đỏ, đi đứng ung dung, đúng phép tắc, khiến những kẻ chê Nguyễn Huệ là võ biền cũng phải trố mắt không sàm bán nổi một câu. Khi đám thị tỳ đưa công chúa vào phủ, quân tây sơn đặt tiệc bên ngoài để thết các vị hoàng thân, hoàng phi và các quan văn vợ. Nguyễn Huệ đi chào mọi người đúng lễ nghi theo thứ bậc cao thấp trong hoàng tộc, trong bá quang. Các tướng Tây Sơn chia nhau cùng chủ tướng, chuốt rượu, tiếp khách. Tục Nam pha tục Bắc tự nhiên và thuần thục, chân tình, chan hòa trong tiệc rượu. Tiệc tàn, Nguyên soái còn đem bạc tặng đến từng con trẻ đi theo. Ai nấy cũng hạ hê. Mấy ngày hôm sau, Kinh Thành còn truyền tụng về đám cưới của tướng Tây Sơn. Hôm sau, Nguyễn Huệ thân đống kiểu đôi cùng vợ vào hoàn Thành, đem lễ vật yết các bậc tiên hoàng ở Thái miếu, chào vua cha, các bà hoàng phi, thăm hỏi các công chúa hoàng tử rất ân cần. Công chúa đã bớt thẹn, bớt ngại ngần. Vẻ nhanh nhẹn, tin anh của vị Nguyên Soái tài năng đã thuyết phục nàng. Lễ nghi chu đáo, cách ứng xử chân tình của Nguyên Soái đã gạt bỏ giúp nàng những lời dèm pha tai quái mà thay vào đó là niềm vui âm thầm lấp lánh ở tâm hồn người con gái cành vàng lá ngọc này. Thân con gái của một ngôi vua bị ức hiếp, tưởng sẽ thành một kiếp phù dung, sớm nở, tối tàn. Nào ngờ trong cuộc hôn phối bất đắc dị lại có tình yêu thật sự. Một đêm gần gũi chưa thể đoán ra, nhưng Nguyễn Huệ quả thật là một võ tướng chân thành từ cử chỉ lẫn lời nói. Nguyễn Huệ cũng quá khổ sợ về lễ nghi phiền phức, nên khi trút được cái bộ tịch của một phò mã mà cả thành Thắng Long trông vào để thật sự được sắm vai chú rể chàng trông mới thoải mái siết bao. Câu đầu tiên Nguyễn Huệ hỏi nàng là Công chúa có mệt không? Công chúa thưa, dạ thiếp đâu có mệt bằng quan nguyên soái Nàng đến đây, ta là một kẻ võ biền quê tận trốn sơn lâm cùng cốc. Nào ngờ có hôm nay được làm bạn với công chúa. Nếu chẳng có chí chim ưng bay tức tận trời, thì sao lại có vinh hạnh này? Chàng mang vinh hạnh cho thiếp. Không nên nói thế. Nàng cũng đem lại nguồn vui lớn cho ta đó chứ. Nói rồi Nguyễn Huệ dắt tay công chúa dẫn ra xem hoa. nguyên xoáy Tây sơn hỏi. Ta bỏ hết những loài hoa quá đại các cao sang của họ trình trước đây để lại. Đêm đón dâu này chỉ bày những chậu hồng. Công chúa có hiểu ý gì không? Dạ hoa nhiều thì lòng phải chia cho mỗi loài một ít. Ta cũng nghĩ như thế nhưng không nói được câu trang nhã thế này. Ta nghe nói văn tài của công chúa cũng khá lắm. Mà ta lại là con nhà võ, Âu cũng là chuyên trời bù đắp cho cây thiếu của ta. Cũng trong đêm hạnh phúc ấy, Nguyễn Huệ rất chăm chú hỏi thăm công chúa bệnh tình của vua Hiển Tông, khiến công chúa càng cảm động. Công chúa ướm hỏi. Nhà Lê cả trăm năm nay bị họ trình ức hiếp, nay hoàng thượng lại được nguyên soái làm rễ hiền, có lẽ nhờ phúc ấm của Đức Thái Tổ còn để lại cho con cháu chăng? Biết đội băng khoăn của công chúa, Nguyễn Huệ nói. Ta chưa vào thăm được vì Hoàng thượng còn mệt, cần giữ ý. Biết đâu vận số của Hoàng thượng vừa hết, khi ta bước chân ra khỏi Hoàng cung, thì miệng thế có thể lại còn buộc cho ta tội cướp ngôi, mà công chúa cũng mang tiếng là lấy phải chồng ác. Bồn dại của ta đâu lại thế? Chi bằng nhân vua cha còn gắn gượng được đôi ngày, ta sẽ xin Hoàng thượng nhận lệ chúc mừng non sông thống nhất, nêu cao lời hứa tôn phò để trong ngoài đều biết. Dành chính ngôn thuần, Bây giờ ta cùng nàng sẽ vào thăm và chăm lo cho cha chống bệnh phục để trì vì đất nước. Câu chúa sập xuống trước mặt Nguyễn Huệ để đáp lại thịnh tình. Huệ vội ân cần, nâng dậy. Nguyễn Huệ cho ngày rằm xin đặt lễ đại triều. Vua Lê chấp thuận. Triều đình bày đại nhạc phía đông, phía tây thềm son điện kính thiên. Đồ nghi vệ sắp đặt cực kỳ sang trọng. Khi các hoàng tử thắp tùng dẫn vua ngồi lên sập vàng, ngoài điện nổ ba phát súng lớn. Trâm Quang vào lại mừng. Hiện Tông lại sai đem chiếu nói về cuộc nhất thống, dán ở cửa Đại Hưng bố cáo cho Thiên Hạ biết. Những sự việc ấy vẫn chưa thỏa lòng những viên quan nhà Lê, kẻ còn tiếc đuối nhà Trình, kẻ mưu tính liên kết bè đạn để chống đối Tây Sơn. Vẻ mặt Trâm quan còn sợ sệt, e dè, khiến Nguyên soái Tây Sơn đầy bực bội, sông vẫn nén lòng chịu đựng Khi về đến phủ, công chúa ra đón, Nguyễn Huệ nói Người một nước mà xem nhau như kẻ ngoài bang, Cái thứ lạnh lùng cao ngạo rỡm của mấy ông quan gàng thật khó chịu. Công chúa dân trà và lựa lời khuyên dạy Nguyễn Huệ mới nguôi ngui Nhìn ngắm con gái yêu của vua Lê, nguyên xoáy tay sơn hội. Ta đã làm hết mình rồi. Hoàng tộc hoàng gia, bá Quan văn võ nghĩ sao mặt họ. Còn công chúa nghĩ về ta thế nào? Công chúa ứa đứt mắt. Sống bên vua cha là nửa trước đời thiếp. Bây giờ thiếp thuộc về nguyên xoáy rồi. Sự nghiệp của chàng chính là sự nghiệp của thiếp vậy Cảm kích Nguyễn Huệ Nâng tay công chúa nói Cảm ơn nàng Ta biết thế nào nàng cũng trả lời như thế Thấy Nguyễn Huệ ra thăng lông Trung Trình không chịu về Nguyễn Nhạc liền theo ra Cô Tây Sơn bất ngờ rút về nam Chỉnh sợ hãi lật đật chạy theo đến Nghệ An Rồi lại tìm cách quay về Bắc Hà Mượn danh Phò Lê Chiêu Thống Diệt An Đô Vương Trịnh Bồng Y chuyên quyền một lần nữa Nguyễn Huệ sai võ văn nhậm, Ngô văn sở ra giết dĩnh. Võ văn nhậm lại chuyên quyền, Nguyễn Huệ lại ra bắt lần thứ hai, giết nhậm, giao thăng lông cho Ngô văn sở. Ngô thì nhậm rồi quay vào Phú Xuân. Vừa ra khỏi Cộng Thành, Nguyễn Huệ bị một đám người vây lấy. Huệ mặc áo võ tướng, đứng lẫn trong tam quan nên họ không nhận ra. Người hát trong hội. Có phải nguyên soái uy quốc công Nguyễn Huệ đó không? Nếu không phải thì sao? Phải thì tôi hát dân một câu, không phải thì thôi. Ông có xin tiền thì ta cho, ta đang vội. Tôi không lấy tiền, trời cho tôi tiếng hát thì tôi hát. Thôi được, tôi hát cho ông nghe rồi ông lại hát cho ông Huệ nghe. Ông có hát được không? Hát hay thì khó, chứ hát không hay thì ai cũng hát được. Người hát trong hát. Một vua một chúa thật phiền, ba vua một chúa bến thuyền ngỗ ngang. Bao giờ hợp mặt trăm quan? Ba vua còn một, giang sang vẹn toàn Nguyễn Huệ khen Lời hát ý tứ lắm Giọng lại hay Người hát rông không để ý, hát tiếp Loạn mãi rồi phải yên Yên lâu rồi lại loạn Ai là thánh, ai là hiền Trên núi nếu có tiên Thì trời cao có giặc đối mà đi tìm Phật Chẳng no bụng được đâu Muốn cày ruộng phải vỗ trâu Muốn đi đâu, muốn về đâu Mặc lòng Nguyễn Huệ thưởng cho người hắc rông một lạng vàng. Ông ta không nhận. Một người là đồ nho tiến đến hỏi. Này, ông tướng áo đỏ. Chỉnh, nhầm, Nguyễn Huệ đều là quân Tây Sơn cả đấy chứ. Phải, họ đều là quân Tây Sơn. Chỉnh ra Bắc hà, chuyên quyền, hiếp vua, làm giàu, vơ vét quá lắm. Võ văn nhầm ra, lại vơ vét nốt những thứ chỉnh chưa vơ. Triều đình hết của thì cướp của dân chúng. Dân hỏi, quân nghĩa sao lại lấy của dân? Nhầm lôi ra chém. Hóa ra cái lúc ông Huệ nói những lời tốt đẹp với tiên hoàng hiển tông đều là những lời hứa hảo hư. Hứ. Nguyên Huệ vàng lại. Ông có hay dùng vải vóc không? Vải vóc ai chẳng phải dùng? Trong hàng vải vóc, thứ gì đắt nhất? Đầu hàng vải vóc là gấm thứ đến là lụa Đúng, vải vóc ê hề, của giả nhiều hơn của thật. Ở Thăng Long hiện nay, có bốn tấm gấm giả mới có một tấm gấm thật. Sáu tấm lụa hàng châu Thì chỉ có một tấm đích thực mà thôi Vàng bạc cũng có cụ giả Châu báo cũng giả Càng những thứ đắt tiền Cụ giả càng tinh xảo Cho nên vua chúa Dạ Tướng tá giả có gì mà lạ Mọi người cười ầm lên Nhà buông tiến đến hội Hồi ông Huệ vào Thăng Long Quân rất uy nghiêm Ông Huệ thấy hàng hóa khăn hiếm Mở tiệc đại các nhà buông Bảo mở cửa hàng đi Một tháng không lấy thuế Tháng sau thu một nửa Tháng sau nữa mới lấy thuế mà cũng không lấy nặng đâu. Các nhà buôn chúng tôi bán tính bán nghi sợ bị lừa. Hóa ra ông ấy nói thật, ai bỏ vốn bỗng vào sù. Tôi giàu cũng nhờ độ ấy. Ông nhầm đến, cũng hợp nhà buôn, cũng đại tiệc. Nhưng tiệc tan, nhúc bán họ lại, bắt đem tiền chuột mới tha. Ông Ngô Văn Sở thay võ văn nhầm, bắt trước ông Huệ, lại mời chúng tôi đến. Nhưng bọn nhà buôn sợ bị lừa, không đến nữa. Chỉ có 7-8 nhà bạo gan liều mà đến. Ông sợ ôm tồn khuyên nhũ, vỗ về họ. Xong đến nay họ vẫn ngang ngóng chưa muốn mở cửa hàng. Biết đâu ông sợ và ông nhậm chẳng cùng một loại. Nguyễn Huệ cười. Tin hay không phải xét người chủ tướng. Nếu ông Ngô Văn sợ làm chính việc tin được, sao việc thứ 10 lại không tin? Võ Văn nhậm làm việc đầu đã gian manh, sao lại tin hắn? Nhà buôn các ông không ngoan đến thế thì nên trách mình không tin tường mới đúng. Còn trách ai? Một cô già tiến lên hỏi. Ông Huệ từng ở Thăng Long một thời gian dài, lấy Ngọc Hân công chúa, giữ gìn lễ nghĩa, sắp xếp lại kỹ cương, dùng Nguyễn Hữu Chỉnh nhưng không để y thao túng. Người Bắc Hà nói xấu ông Huệ cũng nhiều, nhưng việc làm của ông ấy đã vả vào miệng những kẻ nhắm mắt làm liều. Ông Huệ tài ba thế sao không ở kinh thành này, để đến nỗi từ vua trên đến quân dưới giao Bắc Hà không ai quản nội nhau, lộn tùng phèo, đánh nhau liền miên, hết ngày này sang ngày khác. Rồi ông ta không đành lòng nhìn cảnh Bắc Hà bạo loạn, lại phải đem quân ra trì chỉnh, giết nhậm. Tương ông sợ lông thành, lại đùng đùng kéo về Phú Xuân. Họ rào mấy coi mạng dân chúng ngoài này như cỏ rác, mặc cho lũ lục cuốn đi đâu cũng được ư. Thấy cụ già nói như môi gan ruột ra, Nguyễn Huệ xúc động, xuống ngựa, cầm lấy tay mà nói. Cụ nhiều tuổi thế này hẳn phải lo toan nhiều lắm. Phải, nhà lão cũng chẳng giàu gì. Khi cụ chưa xây nổi nhà nhỏ thì liệu cụ có làm nổi ngôi nhà lớn của ước ao không? Chủ tướng Nguyễn Huệ cũng thấy Ông ta đang muốn tạo dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc. Nhưng quân lấy ở đâu? Thóc gạo thu ở đâu? Chiến thuyền đóng gấp bao nhiêu cái? Tướng tá nên dùng ai vào việc lớn, việc nhỏ, việc xa, việc gần. Công việc còn đang mới bắt đầu. Ông nhạc, vua Tây Sơn, anh ruột ông Huệ cũng cản trở em nhiều lắm. Không có sức mạnh, việc nhỏ làm cũng không nổi. Nói về việc lớn? Cô gia gật đầu. Ông nói ta nghe ra đấy, nhưng ta chán ngấy vua chúa hiện nay rồi. Ta thèm ông vua ra trò. Ông về trong ấy nhắn hộ ta rằng, dân chúng ngoài này đang thèm có người gánh vác được việc nước. Xem ra chỉ có ông Huệ đáng ngồi vào ngôi vua thôi. Chiều Thống, Án Đô Vương, Thái Đức, Nhà Tây Sơn đều là vua giả cả. Ông cứ nói toạt ra rằng, ta thay mặt dân chúng mời ông Huệ ra Thăng Long làm vua. Nguyễn Huệ ôm lấy vai ông cụ, rút từ vai mình chiếc cờ hiệu nhỏ của Tây Sơn rồi nói. Lời cụ rất chí tình, tôi sẽ nói hết với ông Huệ. Thay mặt chủ tướng tặng cụ lá cờ này, nếu có loạn, quân Tây Sơn kéo ra, cứ cấm cờ trước cửa, nhà của cụ sẽ được giữ gìn chú đáo, người của không ai dám chạm tới. Ông già, ông đồ, nhà buôn, người hát rong, vái tà rồi đi. Nguyễn Huệ đại thắng quân thanh kéo binh vào Thăng Long Phố Phường ở Kinh Thành đón ông chỗ mặn, chỗ nhạc. Chỗ mặn mà thì treo đèn kết hoa, múa hát suốt ngày đêm. Chỗ nhạc nhẽo thì nhà cửa đóng im liềm, phố Phường vắng ngắt. Có người nói với Nguyễn Huệ, hãy đem quân làm cỏ bọn láo lếu, coi thường quân Tây Sơn kia đi. Nguyễn Huệ cười và bảo, đừng cho nơi im mắng là không theo mình. Treo đèn kết hoa một ngày mừng ta là người hồ hởi Treo đèn kết hoa một tháng sau, một năm sau mới là người sâu sắc. Liền sai Ngô thị Nhậm viết một bản thông cáo đại lược như sau: Vì dân trừ bạo, hoàng đế chiếu rằng, nhà Tây Sơn giấy nghĩa ở vùng núi non chi vì nghĩa lớn. Trong nam dẹp bọn chúa Nguyễn hư đốn, ra bắt trừ khử bọn Trịnh tím quyền, một dạ tôn phò nhà Lê, mấy lần ra Thăng Long thần dân đã rõ. Từ ngày chiêu thống lên ngôi, chính sự theo lệ lối cũ, quyền thần một đám chỉ ngồi tranh ăn và nghĩ việc trả thù lẫn nhau. Chiều thống rước 29 vạn quân thanh vào kinh đô, gây ra cảnh loạn ly, sinh dân siêu tán, vần nước lâm nguy, đất nước như trứng để đầu gầy. Ta nhờ có tướng văn tướng võ trung thành, ngô văn sợ lui quân về Tam Điệp, ta chính ngôi vua từ miền Trung, kéo thẳng ra Bắc Hà. mùng 3 tháng nhiên năm nay, 1789, đại binh Tây Sơn chiếm đồn Hà Hồi. Thượng Duy Thăng tưởng binh trời bay xuống, rung rời sợ hãi sinh hàng. Ngày mộng năm tiếng sát ngọc hồi, hứa thấy hành chống trả suốt ngày, cuối cùng đồn tan, quân chết. Quân sĩ tiến đến gò Đỗng Đa, thái thú điền châu sầm nghỉ đống thấy quân ta mà đã tan, không sao chống nội quân Nam, y liền thắt cổ mà chết. Quân thanh chạy tắt sang đại án, bị vôi dày. Tôn suy nghị ở xoái phụ bị mất mật, ngựa không kịp đóng yên, người không kịp mặt giáp. Quân tướng tranh nhau tháo chạy qua sông, xô đẩy nhau mà chết. cầu phao Đức Thầy quân xâm lược tắt ngẹn cả dòng sông. Việc ấy hiện ra trước mắt mọi người. Giật giữ đuổi xong rồi, việc lớn đâu phải ngồi ăn mừng đại thắng. Ta nghĩ đến chuyện khôi phục sức dân, làm cho Bắc Hà giàu có, hưng thịnh như xưa. Này, bàn bố mấy điều. Một, dẹp bỏ các ca lâu tụ quán, hát sướng rong chơi, khuyến khích mở mang các nghề tinh xạo, dệt lùa, đúc đồng, rèn cây cho dân dùng, làm ruộng, trồng dâu. Thuế cụ nhà Lê ban Hành đều giảm cho một nửa, 3 năm sau sẽ định đoạt lại. 2. Khuyến khích các thuyền buôn lớn ra vào kinh kỳ, chợ sông, chợ biển để trao đổi hàng hóa. Các nhà buôn giàu có, ai có sức buôn lớn, bán to, đóng thuyền mà kinh doanh, lãi 10 phần, nộp cho ngân khố một. 3. Mở mang lại văn miếu, các trường học. Bước đầu hãy học theo lệ thối cụ, dần dần sẽ thay chữ hán bằng chữ nôm. Chữ hán dù đã phổ cập ngàn năm, lề luật thi cử chặt chẽ, sông tiếng nước ta nói ra ai cũng hiểu, sao không soạn sách mà học. Nhưng việc đó là việc lâu dài. 4. Nghiêm trì bọn trộm cướp. Cái nào trộm cấp một lần, nghe lời khuyên mà chịu thì tha. Phạm lần thứ hai, gọt gáy bôi vôi, Diễu cho mọi người nhẵn mặt, cho về quê quán quảng thúc, bắt làm lao dịch. Phạm lần thứ ba, thì cho thuyền chở ra đảo xa, Bỏ cho hạt giống, cây cuốt mà sống, chịu hối cãi, 3 năm sẽ cho về. năm Kinh thành khó đụng trải qua bao năm chinh chiến nay đều rộng không? Lính cụ nhà Lê còn nhiều, quan lại cùng lắm. Ai thích về điền viên, ta cũng không cấm, vì của cải có hàng triều đình không kham nổi. Ai nhiệt thành vì nước, ở lại giúp vua, ta sẽ thăng quan lên một cấp. Nếu có thực tài, sẽ trao chức cao, quyền lớn, không phân biệt người Bắc, người Nam. 6. Việc đi lại bấy lâu lộn xộn khó bề kiểm soát. nay ta ban hành loại tính bài để phân biệt người hay kẻ gian. Khi trật tự được vãn hồi thì sẽ không dùng đến nữa. 7. Quân tướng Tây Sơn, ai có công đuổi giặc đã trọng thưởng rồi. Nếu cậy có công hà hiếp dân chúng hay xa vào lười biếng tham nhũng, thì xứ phạt gấp đôi người khác. Đất nước Long đông chia cắt từ lâu, nay mới đến ngày mở mặt. Mong thần dân hết lòng góp tay vào chấn hưng, làm rạng rỡ cơ nghiệp của tổ tông. Khâm thử! Vua cho Ngô Văn Sở hợp những danh thần như Ngô Thị Nhậm, Phan Huy Ích, Nguyễn Bá Lân, lo sửa sang chính sự. Do việc buôn bán thông thương với các nước láng giềng ở Mạng Vân Đồn, Tam Đái, Phố Hiến, cho các nhà buôn lớn ở từng vùng. Ở thông quê thì lấy ruộng các vương hầu quý tộc, đại thần chạy theo Lê Chiêu Thống sang Trung Hoa mà ban thưởng cho những người có công đánh giặc. Lệnh ban bố ra, nhiều người hưởng ứng. Mấy tháng sau, phố phường đã buôn bán tắp nập, hàng hóa ê hề, thứ gì cũng có. Mọi người chịu vua là cao kiến. Vua ban yến cho các quan, rồi dạo chơi khắp kinh thành. Ở hành cung gần đông bộ đầu, quân hậu vào báo, có đám dân chúng xin vào lại mừng. Ông như mày hỏi, họ là những hạng người nào? Tâu, một người hát rông, một ông đồ, một nhà buôn và một cụ già. Vua hoan hỷ. Cho họ vào. Ta đã gặp họ một lần, bữa ra thăng long lần thứ hai. Đám dân chúng vào. Nhận ra vua đầu tiên là người hát rông. Ông ta reo lên. Trời ơi, hóa ra vua Quang Trung Nguyễn Huệ chính là Ngài ư. Tôi cứ tưởng Ngài bữa ấy chỉ là một vị quan to của ông Huệ thôi. quan hậu cẩn nhắc. Không được kêu tên vua trước mặt mọi người. Nguyễn Huệ gạt đi. Không sao. Vua thì cũng phải có tên. Việc gì mà phải kiêng Ông cứ nói. Người hát trong thương. Tôi sướng lắm rồi, không có gì mà nói nữa. Tưởng vua không phải là ông tướng bỡ nọ, chứ đúng là vua rồi thì còn hỏi làm gì. Tôi chỉ xin hát dân một bài thôi. Ông hát đi. Người hát trong vừa đàn vừa hát. Xin hỏi bạn trí âm, làm vua có khó không? Nếu chỉ biết, tiệc tùng ca hát vui gái đẹp, cô tô A phòng rồi cũng hết. Nếu chỉ biết, Nghe lời xỉm nịnh tân bốc nhau, vô hiền rồi cũng thành vô tệ. Kìa chẳng xem, vô hiền thỏa trước, đi cày cùng thứ dân, để biết lượng mồ hôi làm ra hạt thốc. Nghe lời nói thẳng không nhíu lông mày, đức độ công bình mà phán xét. Ta gặp vua nào đây, vô hiền hay vô tệ? vua nào tiếp ta đây, vô tệ hay vô hiền? Nguyễn Huệ gật đầu. Ông hát hay lắm, ông có cần ta giúp gì không? Tôi xin nhà vua lạng vàng bữa nọ. Vua hỏi, Bữa trước ta thượng ông không nhận, Sao bây giờ lại xin? Thưa bữa trước lưng chưa thấy mỏi, Đầu chưa bạc xóa, Hát chưa khèn, Còn có người cho tiền. Bây giờ thân thể suy kém lắm rồi, Phải liệu mà độ thân. Vua gật đầu bảo, Người già khổ thật, Ông khuyên ta phải nâng đỡ người già. Bèn cho 10 lạng vàng, Giữ ông lão theo quân. Dạy những bài hát hay cho đội ca quảng Làm vui trong doanh trại Ông lão hát rông lại tà Lui ra Ông đồ tiến lên nói Tàu tôi đến xin người trị tội Ông có tội gì Bữa trước chẳng phải ông nắm cương ngựa Hỏi chuyện ta việc quân Tây Sơn vào Thăng Long đó sao Tàu phải Bữa trước chẳng qua tôi Tức oán nhà Tây Sơn mà hạch hỏi Chứ không mến mộ quân nhà vua đâu Cha con tôi Năm đời chịu ơn nhà Lê Tôi không theo hoàng thượng được. Vua quan Trung nhớ mày rồi bảo. Nghĩ thế e cố chấp đấy. Nhưng việc chọn vua mạch thờ tùy lòng người, ta không ép. Chỉ sợ ông có tài đức thì bỏ ổn phí thôi. Tài của tôi chẳng có nhiều cũng có ít. Bụng chưa phục thì chưa thay lòng được. quan hậu cần nhắc. Hoàng thượng khoan hậu, sông người dưới ăn nói phải giữ kẻ. Vua quan Trung gạt đi. Cứ để ông ta nói cho hả? Xin đa tạ hoàng thượng. Tôi nghe hoàng thượng học hành kém cội chỉ biết ít chữ nôm kém chữ hán. Do thế mới bắt mọi người phải bỏ chữ hán học nôm Nơm na mắt qué, nhà nho nào chịu học. Việc đó ông hãy chờ xem. Nhưng ông bảo có tội với ta. Vậy tội gì? Tôi không đeo tính bài của nhà Tây Sơn. Thế là chống phép nước đấy. Đúng như vậy. Nếu bắt tôi thì năm đời nhà tôi được tiếng trung thành với nhà Lê. Quang Trung khó chịu ra mặt, sông cố kiềm giữ, lại bạo bây giờ ông xin ta điều gì? Xin được chết vì không đeo tính bài. Vua cười bảo võ sĩ, lão hủ nho này gàng quá, mà gàng cũng chẳng nên sống làm gì, ông ta muốn được chết thì cho mấy chết. Võ sĩ liền lôi đi chém, nhà buôn hơi chột già, sông vẫn bước lên. Vua cười hỏi, ông có xin được chết như lão thầy đồ vừa rồi không? Nhà buôn rối rích thưa. Dạ không đâu ạ. Nếu chết thì tôi buôn với ma ở âm phủ ư. Vừa rồi hoàng thượng định lệ buôn bán rõ ràng. Tôi buôn một chuyến ra Vân Đồn lãi một vàng lạng bạc. Tôi nợp 1.000 ngàn lạng, còn 9.000 ngàn lạng, vốn to quá dùng không hết. Tôi định đến xin một việc. Việc gì vậy? Dạ xin được độc quyền buôn tơ lụa ở Thăng Long. Tôi xin nộp một nửa tiền lãi cho công quỷ. Vua quan Trung nghỉ một lát rồi nói. Thế những nhà buôn khác không được đem tơ lụa đến bán ở Thăng Long Mư? Vâng, thế thì tôi mới đóng thuế gấp 5 lần triệu định định thu chứ. Vừa nói, ta đang cần tiền cho công khố. Ông giàu, ta cũng giàu, nhưng không nên giàu một mình. Ta cho ông được phép chọn hàng tốt bán cho triều đình Việc buôn bán tơ lụa cứ đậy như cũ. Ông cũng được món to rồi. Ta cần nhiều người biết buôn bán như ông chứ không phải mình ông. Người lái buôn lại tà lui ra. Còn lại cụ già, chống gậy càng cua, vẻ khoác thước. Vua Quang Trung đích thân xuống đón, kéo ghế mời cụ ngồi. Có phải cụ còn giữ lá cờ hiệu nhỏ bữa trước ta ban không? Hoàng thượng nhớ người cụ như thế tôi đội ơn, nhưng nhà tôi có cờ đỏ cũng vẫn bị quân lính Tây Sơn lùa vôi hút đổ. Việc đuổi giặc thanh là cấp thiết, cứ nhanh mà đi, ai để ý đến cái lá cờ con bé tí ấy. Nhà cụ có to không? Cũng nhỏ thôi, đủ cho lão và ba thằng con trai làm nghề thợ tiền ở. Ta sẽ cho làm đền cụ một ngôi nhà đẹp và tặng cụ 100 trăm bạc để khoách trương cửa hàng. Cụ gia nói, ơn vua đầu dám từ, nhưng việc nhà lão còn lo được. Làng sớm đã xấm lại làm cho căn nhà tre cũng đủ ở. Con trai lão mến mộ quân Tây Sơn đã tổng chinh. Con trai Út thì hàng hóa cũng bán được, cũng có chút lại nhờ thuế khóa khoan hầu. Quả thật một ngày Thái Bình, ngàn vàng cũng khó mua là thế. Đức vua nói, vậy cụ có xin ta điều gì không? Tôi đem nguyện vọng của dân Bắc Hà xin Hoàng thượng ở lại Thăng Long. Thì ta vẫn đang ở Thăng Long đó sao? Tôi nghe Hoàng thượng định lập kinh đô ở núi Phường Hoàng xứ Nghệ An. Tròm nghĩ, Thăng Long là đất đế đô từ lâu, cung điện thành quách sẵn sàng, sao lại chẳng ở. Bắc Hà đất rộng, người đông. Tài lực văn hiến thiếu gì, sao chẳng ngồi trấn trị lại, còn đi đâu. Nguyễn Huệ nói, ta muốn ở Kinh Đô do tay ta dựng lấy, không muốn dựa vào những thứ cũ nát của Lê Chiêu Thống bỏ lại. Và lại công việc miền trong còn nhiều, ta ở xa cũng không tiền. Ngoài này đã có Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân là tay Tuấn Kiệt. Trần Văn Kỵ, Phan Huy Ích, Ninh Tốn đều là những người có tiếng. Họ đều là những người tin cậy của ta. Và lại chính lệnh thì các quan làm nhiều, chứ vua làm mấy? Ông lão ngửa mặt lên trời than. Tiếc thay, tiếc thay. Vua giữ lại ban yến, ông già từ chối ra về. Vua quan trung nói với quan hậu cần. Những người vừa tiếp kiến chính là đám dân chúng đang làm nên chuyện hưng vong của đất nước đấy sao? Trong đó có ba người yêu ta thì một người ghét ta. Nhưng biết làm thế nào được? Việc nước có phải ngày một, ngày hai mà xong được? Nói đoạn thở dài, lui vào trong trướng Phần chú thích Phú Xuân là kinh đô nước ta dưới Triều Tây Sơn và Triều Nguyễn Năm 1306, vua Chim Thành là Chế Mân Cưới công chúa Huyền Trân nhà Trần về làm vợ Đem hai châu Âu và Lý làm sinh lệ Năm 1307, vua Trần Anh Tông cho đội tên hai châu này Thành Châu Thuận và Châu Hóa Sau lại gặp thành Châu Thuận Hóa Trong giai đoạn trị vị của các chú Nguyễn, vùng đất thuận hóa Phú Xuân này luôn đóng vai trò là thủ phụ xứ Đằng Trông. Năm 1802, sau khi lên ngôi, vua Gia Long đã đóng đô ở Phú Xuân. Năm 1899, vua Thành Thái đổi vùng đất thuận hóa Phú Xuân này thành đô thị Huế. Năm 2005, Huế được công nhận là thành phố loại 1 trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Lê Hiển Tông, sinh năm 1717, mất năm 1786. Tên thật là Lê Duy Diêu lên ngôi vào tháng 5 năm 1740, lấy hiệu là Lê Hiển Tông. Tháng Diên năm 1767, chúa Trịnh Doanh chết, con là Trịnh Xăm lên thay. Trịnh Xăm tuy thẳng tay đàn áp hoàng tộc nhà Lê, nhưng không làm hại vua Lê Hiển Tông. Các đời chúa sau là Trịnh Cán và Trịnh Khải cũng không làm hại gì vua Hiển Tông. Tháng 7 năm 1786, Nguyễn Huệ với danh nghĩa Phù Lê Diệt Trịnh kéo quân ra Thăng Long đánh đổ Trịnh Khải và ngõ ý trả lại thực quyền cho vua Lê Hiển Tông. Nhân đó, Hiển Tông gã công chúa Lê Ngọc Hân cho Nguyễn Huệ. Sau lễ cưới được ít ngày, Hiển Tông ốm nặng rồi mất tại điện Vạn Thọ, thọ 70 tuổi. Lê Chiêu Thống, sinh năm 1765, mất năm 1793. Tên thật là Lê Duy Kim, sao đổi là Duy Kỳ, là cháu nội của vua Lê Hiển Tông. Tháng 7 năm Bính Ngọ 1786, Nguyễn Huệ mang quân ra Bắc Hà đánh đổ Trình Khải. Vua Hiển Tông bèn phong Nguyễn Huệ làm uy quốc công. Sau khi vua Hiển Tông băng hà, Nguyễn Huệ đưa Lê Duy Kim lên ngôi vua đặt điên hiệu là Chiêu Thống. Năm đó, Chiêu Thống mới 21 tuổi. Tháng 8 năm Bính Ngọ 1786, Nguyễn Huệ trở về Quy nhân trả lại triều đình cho Chiêu Thống. Nhưng Chiêu Thống không đủ tài đức để cầm quyền, nên Bắc Hà lại lâm vào loạn lạc. như Đạn Hòa trình do Trịnh Bồng cầm đầu nổi lên, lại lấn ác quyền hành của Chiêu Thống. Trước tình hình đó, Chiêu Thống mời Nguyễn Hữu chỉnh quan nhà Tây Sơn, ra Bắc Hà dẹp loạn. Nhưng khi đã giúp Chiêu Thống dẹp loạn xong, Hữu Chỉnh là chuyên quyền, lấn ác quyền vua như các chúa trịnh xưa. Tháng 11 năm Đinh Mùi 1787, quân Tây Sơn do Vũ Văn Nhậm chỉ huy đã tấn công Bắc Hà, đánh bại Hữu Chỉnh, khiến Chiêu Thống hoảng sợ bỏ chạy lên Cao Bằng. Ở đây, Chiêu Thống đã quyết định cầu viện nhà Thanh Trung Quốc đem quân vào nước ta đánh dẹp Tây Sơn, giành lại thực quyền. Nhân cơ hội này, Tống sĩ nghị theo lệnh vua Càn Long dẫn 29 vạn quân xâm chiếm Đại Việt. Khi quân Thanh tràn vào nước ta, quân Tây Sơn không đón đánh mà chủ động bỏ Thăng Long lui về giữ Tam Điệp ở Ninh Bình. Tháng 10 năm Mậu Thân 1788, Tống sĩ nghị đưa Chiêu Thống về Thăng Long làm An Nam Quốc Vương. Kể từ đây, Chiêu Thống phụ thuộc hoàn toàn vào nhà Thanh. Tháng Giêng năm Kỷ Dậu 1789, Quang Trung Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc, chỉ một trận quét sạch 29 vạn quân Thanh. Chiêu thống lại phải theo đám tàng quân chạy về Trung Quốc. Sau đó, chiêu thống lâm bệnh rồi qua đời vào tháng 10 năm nhâm tí 1793 tại Yên Kinh, Trung Quốc. Năm ấy, chiêu thống mới 32 tuổi. Nguyễn Hữu Chỉnh Chưa biết đâm sinh, mất năm 1787. Quê ở huyện Trân Phúc, Phụ Đức Quang, Trấn Nghệ An, nay là huyện Nghi Lộc, tỉnh Ngày An. Hữu Chỉnh là thuộc hạ của Huy, quận công Hoàng Đình Bảo, người được giao làm phụ chính cho Điện Đô Vương Trình Cán. Cuối năm 1782, Trịnh Tông làm binh biến lật đổ trình cán, giết chết Hoàng Định Bảo. Hữu Trịnh bỏ trốn vào Quỳ Nhân, đầu quân cho nhà Tây Sơn và được Nguyễn Nhạc tin dùng. Hữu Trịnh hiến kế đánh ra Phú Xuân, Nguyễn Nhạc nghe theo, sai Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ cùng Hữu Trịnh mang quân Bắc tiến. Sau khi lấy được thành Phú Xuân, Hữu Trịnh thuyết phục Nguyễn Huệ mang quân ra Bắc với danh nghĩa Phù Lê Diệt Trịnh. Quân Tây Sơn đánh ra Thăng Long, quân Trịnh bại trận, chú Trịnh Tông phải tự sát Tiếp đó, Hữu Trịnh lại sắp xếp để Nguyễn Huệ lấy công chúa Lê Ngọc Hưng, con gái thứ tư của vua Lê Hiển Tông. Nguyễn Nhạc biết chuyện bèn ra gọi Nguyễn Huệ về quy nhân. Khi rút quân, Nguyễn Huệ sai Hữu Trịnh trấn thủ Nghệ An, là vùng đất chấp tranh giữa nhà Tây Sơn và nhà Lê. Ở Bắc Hà, sau khi Tây Sơn rút, họ trình lại nổi dậy, dựng trình bồng làm chúa và lại lấn ác vua Lê mới là Chiêu Thống. Chiêu Thống sai người vào Nghệ An mời Hữu Trịnh cất quân ra dẹp họ trình. Được vua Lê mời, gọi Hồ Chính đem quân bắt tiếng, các tướng trình bỏ chạy. Dẹp được chú Trịnh, Nguyễn Hữu Chỉnh lại cậy quyền thế nên lấn ác phô lê, muốn hùng bá như các chúa Trịnh xưa. Biết tình ấy, Nguyễn Huệ cử Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân và Vũ Văn Nhậm tiến ra Bắc đánh dẹp Hữu Chỉnh. Cuối năm 1787, Hữu Chỉnh bị Vũ Văn Nhậm bắt được và xử tử. Vũ Văn Nhậm, chưa biết năm sinh, mất năm 1788. Vốn là tướng của Nguyễn Ánh. Khi quân Tây Sơn đánh chiếm gia đình, Nhậm bại trận và toan tự vẫn, Nguyễn Huệ tiết tài nên thu dụng Nhậm. Khi trở về Quy Nhơn, nhằm được Nguyễn Nhạc gã con gái cho. Năm 1786, Vũ Văn Nhậm cùng Nguyễn Hữu Chỉnh theo Nguyễn Huệ đánh chiếm Phú Xuân và Bắc Hà. Sau đó, Nhậm cùng Nguyễn Huệ trở vào Nam. Năm 1787, khi Hữu Chỉnh chuyên quyền ở Bắc Hà, Nguyễn Huệ cử Vũ Văn Nhậm, Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân đem quân ra đánh dẹp. cuối năm 1787 nhằm bắt và xử tử hữu chỉnh khiến Lê Chiêu Thống sợ hãi bỏ chạy sang Quảng Tây Trung Quốc. Từ đây, Vũ Văn Nhậm tự mình định đoạt mọi việc ở đàn ngoài và lại có ý muốn xưng vương như các chú trình khi xưa. Việc bị Ngô Văn Sở phát giác báo cho Nguyễn Huệ. Tháng 5 năm 1788, Nguyễn Huệ bí mật dẫn quân ra Bắc, bắt và giết Vũ Văn Nhậm tại Thăng Long. Nguyễn Nhạc, quê ở Tây Sơn, Bình Định là anh cả của Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Từ khi chú Nguyễn phút khoát mất đi vào năm 1765, chính sự đàn trông, rối reng, dân tình khổ cực. Nhân cơ hội đó, Nguyễn Nhạc tập hợp lực lượng nổi dày ở ấp Tây Sơn, Bình Định. Chỉ trong một thời gian ngắn, Nguyễn Nhạc đã chiếm được một vùng đất rộng lớn ở miền Trung. Năm 1775, nhà Tây Sơn rơi vào tình thế khó khăn khi bị chú Nguyễn ở phía nam đánh lên, chúa Trình ở phía bắc đánh xuống. Trước tình hình đó, Nguyễn Nhạc đã giao quyền cho Nguyễn Huệ cầm quân cự địch. Nguyễn Huệ trước tiên hòa với chú Trình ở đàn ngoài để đem quân đánh tan chú Nguyễn ở đàn trong. Sau đó, Nguyễn Huệ bí mật tiến quân ra Bắc, phò lê diệt Trịnh đánh tan chú Trình ở đàn ngoài. Biết tình, Nguyễn Nhạc thân chinh ra Thăng Long gọi Nguyễn Huệ về Quy Nhân, vì sợ nếu Nguyễn Huệ ở lại Bắc Hà thì quyền hành sẽ lớn hơn mình. Năm 1787, Nguyễn Nhạc xưng là Thái Đức Hoàng đế, định đô ở Quy Nhân, phong Nguyễn Lữ làm Đông Định Vương, phong Nguyễn Huệ làm Bắc Bình Vương. Cuối năm 1787, lợi dụng mâu thuẫn của anh em vua Thái Đức, dư đạn chú Nguyễn ở phía Nam lại nổi dậy. Lúc này, Nguyễn Lữ và Nguyễn Nhạc không kiểm soát được tình hình phía Nam nữa. Cuối năm 1788, Nguyễn Nhạc đã chủ động nhường toàn bộ binh quyền cho Nguyễn Huệ, để Nguyễn Huệ dẹp yên nội loạn ở phía Nam. Nhưng lúc đó, Bắc Bình Vương phải lo đánh dẹp 29 vạn quân thanh ở phía Bắc, nên không làm gì được. Sau khi dẹp được Hòa Xâm Lăng, bắt đầu tính đường Nam Tiến thì Quang Trung đột ngột qua đời. Nhân cơ hội đó, Nguyễn Ánh đem quân đánh Thành Quy Nhân. Nguyễn Nhạc phải cầu cứu cháu là Hoàng đế Quang Toản. Nhưng sau khi đánh đuổi quân Nguyễn Ánh khỏi Thành Quy Nhân, Quang Toản lại chiếm luôn tòa thành này của Nguyễn Nhạc. Quốc ức Nguyễn Nhạc lâm bền mà qua đời. Nguyễn Lữ Chưa biết năm sinh, mất năm 1787, là em Út cô vua Thái Đức Nguyễn Nhạc và Hoàng đế Quang Trung. nhưng lúc chính sự hồng nguyện ở đằng trong rối rèn, Nguyễn Lữ theo Nguyễn Nhạc phất cờ khởi nghĩa, năm 1786, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ Vân lần Nguyễn nhạc mang quân đánh chiếm Phú Xuân. Nguyễn Huệ đem quân bộ đánh đèo Hải Vân và thành Phú Xuân, còn Nguyễn Lữ mang thủy quân tiến thẳng tới sông Danh vừa để ngăn quân trình ở Bắc Hà, vừa để đánh chiếm bố chính và Lũy Thầy. Khi Nguyễn Lữ hạ được Lũy Thầy thì Nguyễn Huệ cũng chiếm được Phú Xuân. Sau đó, Nguyễn Lữ ở lại giữ đồng hới, trong khi Nguyễn Huệ đem quân bắt tiến với khẩu hiệu "Phù Lê diệt Trịnh". Chỉ trong vòng 1 tháng, Nguyễn Huệ đã đánh tan thế lực họ Trịnh. Biết tin Nguyễn Nhạc vội vã ra Thăng Long rồi Nguyễn Huệ về. Từ Bắc Hà trở về, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ mâu thuẫn với nhau, phải nhờ sự điều đình của Nguyễn Lữ mà quân của Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ mới không đánh lẫn nhau. Năm 1787, Nguyễn Nhạc lên ngôi hoàng đế, phong Nguyễn Lữ làm Đông Định Vương, trấn giữ thành gia đình. Cuối năm 1787, nhưng khi anh em Tây Sơn còn hiểm khích, Nguyễn Ánh bèn nổi dậy, kéo quân đến đánh gia đình, Nguyễn Lữ sợ hãi mang quân chạy ra biên hòa rồi rút thẳng về quy nhân không lâu sau khi trở về quý nhân Đông Định Vương Nguyễn Lữ lâm bệnh qua đời Phan Huy Ích sinh năm 1750 mất năm 1822 quê ở làng Thu Hoạch huyện Thiên Lộc phủ Đức Quang trấn Nghệ An nay là xã Thạch Châu huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh năm 1775 ông đổ đầu khoa thi hồi năm 1777 ông được thăng hiến sát sứ thanh hóa trông coi việc xác sự cuối năm 1787 Quân Tây Sơn ra Bắc Hà lần thứ hai, vua Lê Chiêu Thống sợ hãi chạy sang Trung Quốc cầu cứu. Phan Huy Ích chán nạn bỏ lên Sài Sơn ở Sơn Tây, chấm dứt gần 14 năm làm quan với chính quyền Lê Trình. Tháng 5 năm 1788, Nguyễn Huệ ra Bắc xuống chiếu cầu Hiền. Phan Huy Ích ra làm quan với nhà Tây Sơn và được phong làm tả Thị Lan Bộ hộ Mùa xuân năm kỷ dầu 1789, sau khi phá tan 29 vạn quân thanh xâm lược. Quang Trung giao cho ông phụ trách công việc đối ngoại với nhà Thanh. Tháng 2 năm 1790, ông tham gia vào phái đoàn do vua Quang Trung giả, dẫn đầu sang Trung Quốc mừng thọ vua Càn Long, 80 tuổi. Năm 1792, vua Quang Trung mất và nguy ích cố gắng giúp đỡ vua trẻ Quang Toản, nhưng không ngăn nổi đà suy vi của nhà Tây Sơn. Mùa hạ năm 1803, sau khi Nguyễn Ánh diệt được nhà Tây Sơn,